Các bạn thân mến, ngay những trang đầu tiên của tiểu thuyết Chiếc Xe Đạp Màu Xanh của nhà văn Regine de Forge, chúng ta đã được biết về xuất xứ gia đình ông Pierre Denmark, chủ nhân lãnh mông tíác xinh đẹp và chủ phú. Đặc biệt là ấn tượng về chân dung và tính cách Léa, cô con gái thứ hai được cưng chiều nhất của Pierre Denmark. Cũng ở những trang đầu của cuốn tiểu thuyết, biến cố đã đến với cô gái 17 tuổi, khi Léa biết tin lô răng chàng trai mà nàng vẫn thầm yêu trộm nhớ chuẩn bị lấy vợ. nhan sắc kiều diễm của Lea và tính cách bướng bỉnh kiêu hãnh của nàng dường như đã là một sự khởi đầu cho những sóng gió ập đến ngay từ quãng đời đầu tiên của tuổi trẻ. tình yêu với quê hương Montiac, sự nhạy bén với những xung động, đôi mắt lim sim khiến bất cứ chàng trai nào nhìn thấy đều muốn ôm nàng vào lòng. sức thu hút đàn ông của nàng là tuyệt đối. tuy nhiên Leah là biểu tượng của một vẻ đẹp quyến rũ nhưng không dễ khuất phục. Ông Pierre Denmat có tới ba cô con gái, nhưng có lẽ Leah là nguồn sống mạnh mẽ và sôi động nhất, là báu vật sống của lâu đài Montiac. Nàng sẽ ra sao khi nếm trải nỗi đau khổ của mối tình câm? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Gene Zinderforser. <cười> Hai chàng trai không chú ý tới sự đổi thay trong thái độ của Lea. A. Nàng nói to. Tớ phải gặp ngay anh ấy đây. Cậu bảo cái gì? Rằng hỏi. Không gì hết. Tớ nói là đã đến lúc. Tớ phải trở về gặp ngay anh ấy đây. Về ư? Chúng ta vừa mới đến mà. Tớ mệt lắm. Tớ đau đầu đây. Dù sao... Ngày mai ở Roser Blanche, tớ cũng muốn cậu chỉ nhảy với Raul và với tớ thôi đấy. Đồng ý, Léa đáp vẻ mệt mỏi và đứng dậy. Hoan hô! Cả hai chàng trai đồng thanh thốt lên. Cậu chuyển giúp lời bọn này kính chào mẹ cậu nhé. Tớ sẽ chuyển, hẹn ngày mai. Mà cậu chớ quên đây nhé. Cậu sẽ chỉ nhảy với bọn tớ thôi đấy. Trên đường về, Raul và Răng chạy nhảy tung tăng. Bọn họ nghịch ngợm thật đấy, Lê A nghĩ buồn. Không quay về nhà nữa, nàng đi về phía mô đất có cây thập tử, nơi nàng vẫn tới ẩn nấu mỗi lúc trong lòng phiền muộn. Trong tuổi ấu thơ, mỗi lúc cãi vã với chị em, bị bà Ruiz phạt vì sao nhãn công việc, nhất là khi bị bà mẹ la mắng, Lea thường đến ẩn náu trong một ngôi nhà thờ nhỏ ở chốn này để quên đi nỗi đau buồn hay giận dỗi. Nàng lần tránh căn trại của bà cụ Sidoni, người đầu bếp ngày trước trong lâu đài nay nghỉ việc vì bệnh tật hơn là vì tuổi tác. Để đền đáp công lao Pia denmark biếu bà cụ ngôi nhà ở chỗ cao nhất này trong vùng. Lea thường tới chuyện gẫu với bà già và mỗi lần như thế bà cụ thiết tha mời nàng một ly rượu hắc bồn tử do tay cụ cất. Cụ rất kiêu hãnh về món rượu và chờ một lời ngợi khen mà Lea không bao giờ quên nói tuy rất sợ rượu hắc bồn tử. Hồn hẹn, nàng dừng lại dưới chân giá chữ thập và ngồi phịch xuống bậc tam cấp đầu tiên. Hai bàn tay lạnh giá ôm lấy đầu. Nàng cảm thấy một nỗi đau khủng noi đau khung khiep Hai thái dương giật giật, hai tay ủ lên, miệng đắng ngắt. Nàng ngẩn đầu và nhổ nước bọt. Không, không thể thế được, không đúng rồi. Chắc hẳn, hai anh em nhà Lefebvre nói như vậy là vì ghen tị. Người ta đều có cưới nhau chỉ vì cái cớ đính hôn lúc còn nhỏ đâu. Và lại, kami quả là quá vô duyên đối với Laurent. Với cái vẻ uyên bác và sầu não của cô ta, với thể trạng mà người ta bảo là mong manh, và với những cung cách quá ẻo lạ. Phải sống với một người đàn bà như vậy thì phiền muộn biết chừng nào. Không, Laurent không thể yêu cô ta được. Chính anh yêu nàng, chứ không phải yêu cái con bé gầy gò đến không biết cả cách ngồi cho đàng hoàng trên lưng ngựa hoặc không khiêu vũ được suốt đêm. Anh yêu nàng, Lê tin chắc như vậy. Nàng thấy rõ điều đó qua cách anh cầm tay nàng, qua ánh mắt anh tìm kiếm ánh mắt của nàng. Mới hôm qua thôi, trên bãi biển, nàng đã ngửa đầu ra sau. Nàng cảm thấy rõ rệt anh thèm khát hôn nàng đến chừng nào. Dĩ nhiên là anh đã không làm gì cả. Các chàng trai trong xã hội thượng lưu thật đến khó chịu vì bị gò bó bởi nền giáo dục của họ. Không, Laurent không thể yêu kami được. Niềm tin ấy khiến Lea trở nên can đảm hơn. Nàng đứng vụt dậy. Quyết tâm tìm hiểu thực chất câu chuyện đùa ấy, và bắt anh em Lefebvre phải trả giá đắt cho lối cười cợt khiếm nhã của họ. Nàng ngẳng đầu nhìn cái giá chữ thập và thỉ thầm nói, cầu xin người giúp con đi. Ba của nàng đã ở suốt ngày tại Roser, Chắc hẳn lúc này sắp trở về rồi, nàng quyết định đi gặp ông. Qua ông, nàng sẽ biết rõ tình hình thôi. Dọc đường, nàng bắt gặp ông đang đi về phía mình. Bà thấy con chạy như bị ma đuổi ấy. Mấy chị em lại cãi nhau ư. Mặt con đỏ rực và tóc tai rối bù lên thế kia kìa. Gặp bố, Lea cố lấy lại nét mặt bình tĩnh giống như kiểu đàn bà thoa vội một lớp phấn mỏng khi có người tới thăm bất ngờ. Kết quả không mấy mỹ mãn. Nàng cố nở một nụ cười và khoác tay bố, ngả đầu lên vai ông. Nàng nói, giọng rất mực âu yếm. Ba ơi! Gặp ba, con vui mừng quá chừng thôi. Chính con đi tìm ba đây mà. Hôm nay đẹp trời quá, phải không ba? Có phần hơi ngạc nhiên về lời lẽ ba hoa của Lea, Pia Đen siết chặt con vào lòng trong lúc ngắm nhìn những sườn đồi Trồng đầy nho trong cảnh hài hòa thanh bình tuyệt mỹ Ông thở dài nói Đúng, một ngày đẹp, một ngày thanh bình đấy Phải chăng đây là ngày thanh bình cuối cùng ư? Lea lơ đảnh hỏi Ngày cuối cùng? Sao vậy ba? Mùa hè thì chưa kết thúc Vợ mong tiếc mùa thu bao giờ cũng là mùa đẹp nhất cơ mà Bia đèn mắt nới vòng tay và nói giọng mơ hổ. Đúng đấy, mùa thu là mùa đẹp nhất, nhưng thái độ vô tư lựa của con làm ba kinh ngạc đấy. Xung quanh con tất cả đều báo hiệu chiến tranh. Thế mà con! Chiến tranh! Chiến tranh! Cô gái lạnh lùng cắt ngang lời cha. Còn chán nghe nói về chiến tranh rồi. Hitler đâu có điên rồ tới mức tuyên chiến với Ba Lan. Và lại, dù hắn có gây chiến ở đây đi nữa thì cái đó quan hệ gì với chúng ta nào? Bọn Ba Lan ấy, họ cứ tự lo liệu lấy đi. Im đi, còn chẳng biết gì về những điều con nói cả đấy. Ông bố thét lên và bóp mạnh cánh tay con gái. Con đừng bao giờ nói những điều như thế nữa nhé. Giữa anh và Pháp. Có hiệp ước liên minh rồi. Không bên nào được vi phạm. Thì người Nga cũng đã liên minh với Đức rồi thôi. Thật là nhục nhã cho họ. Và sẽ có ngày Stalin thấy mình bị đánh lừa đấy. Nhưng còn Sámevlanh? Sámevlanh sẽ làm theo danh dự. Ông ta sẽ khẳng định cho hết le thấy ý chí tôn trọng hiệp ước Anh Ba Lan của mình. Thế thì sao hả ba? thì sao à? thì là chiến tranh chứ sao nữa? một thoáng im lặng với hình ảnh chiến tranh sừng sững ngay trước mặt. cuối cùng lea phá tan phút im lặng kia. thế nhưng Á-ki-la bảo chúng ta chưa sẵn sàng. vũ khí chúng ta sản xuất từ những năm mười bốn chỉ đang đưa vào bảo tàng quân đội thôi. không quân của chúng ta là con số không. Còn trọng pháo thì dễ bị tiêu hủy lắm. Con bảo con không muốn nghe nói về chiến tranh. Thế mà ba thấy con còn thông thạo quân lực của chúng ta hơn cả ba nữa kia đấy. Thế còn dụng khí của binh sĩ ta thì con thấy thế nào nào? Lô Răng bảo người Pháp không muốn đánh nhau mà. Thế nhưng vẫn phải đánh chứ. Và tất cả sẽ bị giết sạch chẳng vì một cái gì cả, mà chỉ vì một cuộc chiến tranh không phải là chiến tranh của chính họ. Họ sẽ chết vì nền tự do đấy. Cô gái nói không thành lời, quay mặt đi để ông bố không nhìn thấy những giọt nước mắt. Sừng sốt vì những lời nói của con gái, ông bố không nhận thấy gì cả. Ra con là con trai, thì ba phải nói con là một kẻ hèn nhát, Lê ạ. Con không biết đâu, ba ơi, con xin lỗi ba. Con làm ba phiền lòng, nhưng con sợ lắm. Tất cả chúng ta đều sợ mà. Nhưng Lô thì không. Anh ấy bảo anh làm nghĩa vụ của mình, tuy tin chắc rằng chúng ta sẽ bị đánh bại mất thôi. Ông bố của cậu ta chiều nay cũng nói với ba những lời thất bại chủ nghĩa như vậy đấy. À, ba vừa ở Roser Blancher có phải không ạ? Phải. Lea cầm tay bố và vừa kéo ông đi vừa mỉm cười hết sức âu yếm. Chúng ta về thôi ba, không thì mẹ con lại lo vì muộn rồi đấy. Còn nói phải, ông bố đáp và cũng mỉm cười với con gái. Hai bố con dừng chân ở Benlevy để chào bà cụ Sidonie lúc đó vừa ăn tối xong và đang ngồi trên ghế hóng mát trước nhà. Thế nào, khỏe mạnh chứ, cụ Sidonie? Ồ, thưa ông, tình hình rồi có thể tồi tệ hơn nữa kia đấy. Chừng nào còn đẹp trời thì bộ xương già này còn được sưởi ấm đấy vả lại thưa ông làm sao ở chốn này mà lòng lại không thanh thản kia chứ khoát rộng tay bà cụ chỉ cho họ cảnh quan tuyệt diệu nơi có thể theo lời cụ đứng nhìn dãy pyrene khi đẹp trời ánh chiều tà làm lấp lánh màu xanh tươi trên các cánh đồng nho nhuốm vàng những con đường bụi bặm tô nâu lớp ngói trên các nóc hầm rượu bao phủ lên mọi vật Một vẻ thanh bình, giả dối. Xin mời ông vào nhấp một ly rượu nhà trạ. Nhưng hai bố con đã nghe tiếng chuông báo giờ ăn tối, cho nên không vào uống rượu hắc bồn tử với bà cụ. Trên đường về nhà, tay khoác tay bố, Lea hỏi ông. Ngoài chuyện chiến tranh, ba có còn nói chuyện gì khác với ông Aquila không? Ba có nói về buổi vũ hội ngày mai không ạ? Muốn xóa đi trong trí cô gái câu chuyện lúc nãy, Pierre Denmark đáp. Đấy sẽ là một vũ hội hết sức từng bừng, chưa từng thấy. Ba cũng có thể nói với con một điều bí mật này. Nếu con hứa với ba không nói lại với chị gái và em gái con, vì bọn chúng không sao giữ kín được mồm miệng đâu. Thế là bất giác. Lea đi chậm lại, hai chân bỗng nhiên nặng chịu. Một điều bí mật, hà ba? Đúng. Ông Akila sẽ báo tin lễ đính hôn của con trai. Lea chợt im lặng, dừng bước. Con không hỏi ba cậu ta kết hôn với ai hả? Với ai à? Cuối cùng cô gái ấp úng. Với kami cô em họ đấy. Không ai lạ gì chuyện đó. song vì nghe rục rịch chiến tranh nên kami muốn tổ chức sớm hôn lễ. Nhưng mà con làm sao vậy? Pia Đèn Mắc vội giữ tay con gái vì cô ta suýt ngã. Con yêu quý, con tái mét mặt đi rồi kìa, có việc gì chứ? Chí ít thì con cũng không ốm đấy chứ. Hay là vì đám cưới của lô răng? Mà con không say mê cậu ta chứ? Có ạ. Con yêu anh ấy và anh ấy yêu con. Sững sờ cả người, ông bố dìu Lê A tới một chiếc ghế bên lề đường để con gái ngồi xuống và bo diu Lea toi mot cũng ngồi phịch xuống bên cạnh. Con nói cái gì với ba vậy đấy? Không bao giờ nó có thể bảo con là nó yêu con vì đã từ lâu rồi. Nó vốn biết nó phải kết hôn với cô em họ kia mà. Do đâu mà con tin là nó yêu con cơ chứ? Con biết anh ấy yêu con chỉ có thế thôi. Chỉ có thế thôi à? Con sẽ nói với anh ấy là con yêu anh. Và như thế anh ấy không thể cưới cái cô em họ ngốc nghếch kia nữa. Ông bố nhìn con, lúc đầu với vẻ buồn bã, về sau với thái độ đầy nghiêm khắc. Này nha, trước hết Camille không phải là một cô bé ngốc nghếch đâu, mà là một cô gái xinh đẹp, có giáo dục và học vấn cao, hoàn toàn thích hợp với Laurent đấy. Nhưng con tin chắc là không mà. Laurent là một chàng trai sống theo những nguyên tắc cứng rắn. Một cô gái như con sẽ rất nhanh chóng làm nó chán nản mà thôi. Điều đó không quan trọng đối với con. Dù anh ấy thế nào thì con cũng vẫn yêu. Con sẽ bảo với anh ấy. Này nha, con sẽ không nói gì với nó hết cả. Ba không muốn con gái mình đi tán tình một người đàn ông đã có người yêu. Không đúng ạ. Người yêu của anh ấy chính là con. Trước vẻ mặt sững sờ của con, ông bố lên tiếng sau một thoáng ngập ngừng. Con ạ, nó không yêu con đâu. Chính bản thân nó vui mừng báo với ba cái tin nó cưới vợ đấy. Một tiếng kêu phát ra từ cổ họng con gái, làm ông đau nhói như là một cú đánh. Mới cách đây ít lâu thôi, Lê A của ông còn là một con bé. Nó còn chạy vào giường ông khi nó sợ bầy sói trong chuyện cổ tích của bà già Ruiz. Thế mà nay, nó đã đắm đuối yêu đương. Con gái xinh đẹp của ba, con cừu non của ba ơi! Bà van con đấy. Ba! Ba! Thôi nào! Ba đây này! Con lau nước mắt đi. Nếu thấy con thế này, mẹ con sẽ đâm ra ốm mất thôi. Con hãy hứa với ba là con sẽ xử sự đúng mực nhé. Con không được hạ mình xuống tới mức thú nhận tình yêu của con với lô đâu. Con phải quên nó đi. Lea không nghe cha nói. Trong đầu óc hoang mang dần dần nảy sinh một ý nghĩ khiến cô gái lấy lại bình tĩnh. Nàng cầm lấy chiếc mù xoa của bố, xỉ mũi ẩm mỹ. Không phải như một cô gái hào hoa. Theo lối nói của Francois, vầng ngầng cao khuôn mặt còn ngấn lệ, nhưng đã tươi cười rồi. Ba ơi, ba nói đúng đấy. Rồi con sẽ quên anh ấy. Nét mặt sững sờ của ông bố chắc hẳn trông buồn cười lắm, vì Lea bỗng phá lên cười. Quả thật, mình không hiểu tí gì về đàn bà hết, ông bố nghĩ bụng, trong lòng như cất được một gánh nặng. Nghe tiếng chuông thứ hai báo bữa ăn tối, hai bố con rảo bước. Lea chạy về phòng, Hài lòng đã thoát khỏi cặp mắt luôn luôn chăm chú của bà Ruiz. Vậy nước mắt lạnh lên mặt, chải lại tóc. Ngắm nhìn bóng mình trong gương, nàng không lấy gì làm buồn bã cho lắm. Không đến nỗi nào nhỉ, nàng thầm nghĩ. Chỉ có ánh mắt là long lanh hơn thường ngày thôi. Viện cớ nhức đầu, Lea không cùng gia đình đi dạo sau bữa ăn tối như thường lệ và nằm trong căn buồng mà cả nhà vẫn quen gọi là buồng của lũ trẻ. Bà già Ruiz ân cần hỏi Han, còn mẹ của nàng thì lo lắng vuốt ve vầng trán con gái, và cả hai đều bảo trán nàng hâm hấp nóng. Buồng của lũ trẻ thực ra là một căn phòng lớn phía trái nhà xưa nhất, nơi giờ đây dùng làm chỗ ở cho gia nhân và nhà kho. Nó là nơi trồng chất những cái hòm Đan bằng cành liễu chứa đầy quần áo lỗi thời, đã từng là niềm vui của mấy cô bé nhà Denmark trong những ngày mưa gió khi họ chơi trò hóa trang. Cũng có cả những hình nhân dùng làm khuôn quần áo, ngực rộng, không nở giống như thân hình phụ nữ và những hòm chất đầy những cuốn sách phần thường của Denmark và các anh trai ông. Mấy chị em Lea đã từng tập đọc trong những cuốn sách thường mang tính chất giáo huấn kia. Chính căn phòng này, với những cái xà ngang dài rộng, cửa sổ cao trên tầm với của trẻ em, nền lát gạch vuông nhạt màu dạng nứt, trải những tấm thảm cũ hoen ố, tường phủ giấy hình vẽ đã mờ nhạt, cũng là nơi ẩn náu của Lê-a. Ở đây, giữa đống đồ chơi thủa ấu thơ, nay đã gãy em nen lat gach vuong nhat mau dan Lê-a rúc vào Lea o đay giua đong đo choi giường lea a ruc vao chiec giuong sat cao to, Nơi nàng vẫn nằm ngủ cho tới lúc lên năm lên sáu. Nàng đọc sách, nàng mơ màng, vừa khóc vừa ru con búp bê nàng ưa thích ngày trước. Hoặc là nằm ngủ co quắp, đầu gối gập lên tận cầm. dáng điệu thanh thản giống như của con bé tươi cười vô tư lự tuổi xưa. Những tia nắng chiều tà cuối cùng rọi chút ánh sáng yếu ớt vào căn phòng ấy. Ngồi trên giường, hai tay bó gối, Lea nhíu mày nhìn mà không thấy bức chân dung của một bậc tiện nhân từ mấy đời trước đang đắm chìm trong bóng tối. Nàng yêu lô từ bao giờ chứ? Từ những ngày tháng xa xăm ư? Không, không phải thế. Mấy năm ngoái thôi, nàng đâu chú ý tới chàng, và chàng cũng vậy. Mọi sự đều mới bắt đầu từ năm nay thôi. Trong dịp lễ phục sinh vừa qua, khi chàng về thăm cha nàng bị mệt. Như thường lệ, mỗi lần về nghỉ, chàng vẫn ghé chào ông bà Đan Mắc. Hôm ấy, Lea ngồi một mình trong phòng khách say mê đọc cuốn tiểu thuyết cuối cùng của François Mauriac, người hàng xóm gần gũi nhất của gia đình nàng. Mải miết đọc, nàng không nghe được tiếng mở cửa. Trong không khí mát mẻ của những ngày đầu xuân, Mang theo mùi đất ẩm ướt Nàng khẽ rùng mình Và ngẩng đầu lên Một người đàn ông cao lớn Đẹp trai, tóc hung Trang phục kỵ sĩ Cầm mũ và roi ngựa trong tay đeo găng Đứng nhìn nàng Với ánh mắt đầy vẻ ca ngợi Khiến nàng rất thích thú Mơ màng Nàng không nhận ra ngay người khách Trong lúc tim nàng đập rộn ràng chăng nở một nụ cười và nhận ra chàng nàng đứng vụt dậy và nhảy lên ôm choàng lấy cổ chàng trai với một cử chỉ còn trẻ thơ laurent léa hả đúng chính em đây này có thể là thế này hay sao lần trước gặp cậu à gặp cô thì cô còn là một con bé áo bị rách tóc tai bờm sờm đầu gối xây sát thế mà Bây giờ, trước mặt tôi đây là một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp tuyệt vời. Chàng xoay qua xoay lại cô gái trước mặt như để nhìn ngắm cho rõ hơn. Mà tóc thì chảy cực kỳ khéo léo. Em làm anh vui thích lắm phải không? Hết sức vui thích. Cặp mắt màu tím ngây thơ nhấp nháy, Như mỗi khi Lê A muốn cám dỗ một chàng trai. Với cái dáng điệu ấy, nàng làm mê mẩn mọi trái tim. Người ta không ngớt bảo nàng như vậy. Tôi ngắm nhìn cô không chán mắt đấy. Cô bao nhiêu tuổi rồi cô bé? Tháng tám này, em mười bảy đấy. Cammy, cô em họ của tôi, hơn cô hai tuổi đấy. Vì sao khi nghe cái tên ấy, Lê A lại khó chịu đến vậy? Theo phép lịch sự, nhẽ ra nàng phải hỏi tin tức về gia đình kami mà nàng rất quen thuộc. Nhưng nàng lại không sao chịu nổi khi nói tới cái tên kami ấy. Rồi Laurent hỏi thăm Lê A về tình hình bố mẹ, chị em của nàng. Nàng không nghe những lời chàng hỏi, chỉ trả lời có không một cách rất hú hoạ. Nàng chỉ chăm chú tới giọng nói của chàng thôi. Cái giọng nói đang làm cho nàng run lên. Kinh ngạc quá! đang ngừng lời và nhìn nàng chăm chú hơn. Lea tin chắc là lúc đó chàng đã ôm nàng vào lòng nếu như mẹ nàng và cô chị cô em không bất ngờ xuất hiện. Sao thế Lea? Sao đang tới mà con không gọi mẹ chứ? chàng trai hôn tay bà mẹ. giờ đây cháu biết rõ hơn, do đâu Lea có cặp mắt đẹp đến thế ạ. chàng ngẩng đầu lên và nói: cháu chưa nên nói quá nhiều là Lea xinh đẹp đấy. nó biết quá rõ điều ấy rồi. còn chúng em thì sao? Francois và Lôrre cùng hỏi một lúc. Lôrăng nghiêng mình bế cô bé, bé Lôrre. Mọi người đều biết là phụ nữ Montiac đẹp nhất trong vùng này. Bà mẹ giữ lô ở lại ăn tối. Lea vẫn còn ngây ngất say đắm, ngay cả khi lần đầu tiên chàng nói tới khả năng xảy ra chiến tranh. Lúc ra về, chàng hôn lên má nàng lâu hơn so với cô chị và cô em. Nàng tin chắc như vậy. Nàng nhắm mắt lại một lát vì xúc động. Khi mở mắt ra, nàng thấy Françoise... Nhìn mình với ánh mắt vừa ngờ vực, vừa dữ dằn. Trên cầu thang dẫn về phòng, cô chị bảo. Này, cậu ấy không phải của mày đâu. Say xưa với kỷ niệm êm đềm buổi tối hôm ấy, nàng không nói nửa lời khiến Francoise hết sức kinh ngạc. Một giọt lệ lăn dài trên má Lea. Bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống ngôi nhà im lìm cho tới lúc đó bỗng vang lên tiếng nói của những người đi chơi về muộn lea đoán cha nàng đang đốt lửa trong lò sưởi để xua tan đi màn đêm ẩm ướt và đang ngồi trong ghế bành hai chân gác lên bệ lò sưởi hai tay cầm kính với lên lấy tờ báo trên chiếc bàn tròn mẹ nàng đang ngồi dệt thảm khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền đang sáng lên dưới chiếc trao đèn bằng lụa xanh. Bà già Ruiz ngồi hơi xa ánh đèn, vắt sổ những tấm áo dài để chị em nàng đi dự vũ hội ngày mai. Cô bé Lô chơi trò lắp ráp hoặc chơi với con búp bê tí xíu, nó rất thích. Những nốt nhạc đầu tiên trong một bản vance của Chopin cất lên. François đã ngồi trước dương cầm, lê thích nghe chị gái chơi đàn nàng khâm phục tài hoa của cô chị tuy không bao giờ nói ra bầu không khí êm ấm của gia đình có khi làm nàng khó chịu tối nay lê cảm thấy thiếu vắng nó trong bóng đêm lạnh lẽo của căn buồng trẻ em nàng những muốn được ngồi dưới chân mẹ trên chiếc ghế đầu dành riêng cho mình nhìn những ngọn lửa trong lò sưởi hoặc gối đầu lên gối mẹ hoặc đọc sách, hoặc hơn nữa xem những tập album giấy đã sờn rách mà mẹ nàng giữ gìn như những thánh tích. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Geraldine Forser. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào buổi này ngày mai.